Chào mừng quý vị đã đến với chương trình audiobook của MS. Chương 5 Học hỏi từ thiên nhiên Luật thiên nhiên Có những quy luật vũ trụ chi phối hoặc ảnh hưởng đến đời sống chúng ta hàng ngày, hàng giờ. Chẳng hạn, luật vạn vật hấp dẫn. Bạn dễ dàng nhận ra ảnh hưởng của quy luật này khi bạn để tuột bao khoai khỏi tay, nó sẽ rơi xuống đất. Chúng ta cũng thấy quy luật này ảnh hưởng đến những ngôi nhà cũ kỹ và những người già. Người già thì bị còng lưng và nhà cũ sẽ bị sụp. Quy luật này chi phối quỹ đạo của các hành tinh, sự tuần hoàn của Thủy Triều và sự thay đổi mùa trong năm. Nếu chúng ta lỡ đụng tay vào ổ cắm điện, chúng ta sẽ bị giật điện. Chúng ta không nhìn thấy nó nhưng có bằng chứng tỏ rằng nó tồn tại. Có thể lấy ví dụ về từ trường Nam châm làm dẫn chứng. Những quy tắc và luật vô hình này giúp chúng ta rất nhiều trong cuộc sống. Có điều nhiều người tin rằng mọi vật trong vũ trụ đều bị chi phối theo một quy luật, nhưng họ không nhưng không chi phối cuộc sống của chính họ. Họ tin vào số vận, định mệnh và sự may mắn, nên nhớ rằng bạn là một phần của vũ trụ và cuộc sống của bạn bị chi phối theo một quy luật cũng giống như mặt trăng, tinh tú và cây cỏ trước sân vườn bạn vậy. Tất cả đều tuân theo quy luật của thiên nhiên. Các nhà vật lý cho rằng thế giới thật sự không như những gì ta nhìn thấy. Khi chúng ta thu nhỏ thế giới vật chất này thành một khối nhỏ, thì chúng ta có những nguyên tử và những siêu nguyên tử. Những hạt nguyên tử chuyển động rất nhanh này thật sự là những khối năng lượng. Thế giới vật chất của chúng ta được hình thành từ năng lượng. Chẳng có cái gì thật sự rắn chắc cả. Tốc độ chuyển động của những khối nguyên tử này quy định khối đó là gạch hay là một giọt kem đánh răng, vân vân Vì thế thế giới vật chất mà chúng ta thấy đấy, thực ra là một khối năng lượng chuyển động với những vận tốc khác nhau. Bộ óc ta tạo ra gì khi ta suy nghĩ? Năng lượng, những dòng chuyển động của năng lượng, khoa học cho ta thấy mọi hành động đều có tác động tương đương ngược chiều. Vì thế, mỗi lần ta suy nghĩ sẽ tạo ra một tác động. Khi chúng ta có 50.000 ý nghĩ một ngày, sẽ phát ra rất nhiều dòng chuyển động của năng lượng và tạo ra rất nhiều tác động. Những gì tôi muốn nhấn mạnh ở đây là sức mạnh nội tạ của chúng ta không phải là cái gì khác mà chính là những tư tưởng và ý nghĩ của chúng ta. Plato khi đề cập đến sức mạnh này đã nói, Thực tại là do lý trí con người quy định, chúng ta có thể thay đổi thực tại khi chúng ta thay đổi cách suy nghĩ. Marcus Aurelius Một chiếc da mã viết Đời sống con người thật sự là những gì anh ta suy nghĩ trong đầu Trong kinh thành có câu Con người như thế nào thì tư tưởng như thế đấy Qua đó chúng ta thấy sức mạnh thật sự, quyền năng thật sự là lý trí và tư tưởng Đó là những câu nói của những người đã từng kiểm nghiệm cuộc đời, từng trải cuộc đời Cuộc sống sẽ ưu đại chúng ta nếu như chúng ta khôn khéo học hỏi những gì người đời đã học. Trong cuộc sống chúng ta cần phải tranh thủ những lời khuyên hay cố vấn từ những người thành công và biết lắng nghe những người thua cuộc. Tôi cho là những người thành công tin tầng, triết lý và lẽ sống đó của họ là cơ sở cho sự thành đạt. Dĩ nhiên, trong khi vận hành theo quy luật của vũ trụ, đôi lúc có những trường hợp ngoại lệ không theo những nguyên tắc đó, nhưng chắc chắn nó vẫn theo một trật tự nhất định nào đó, và một khi nhận thức được sự vận hành của những quy luật này. Chúng ta sẽ sống nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn. Có một số người cho rằng, nguyên tắc hay quy luật nào cũng là những lời xáo rỗng, chẳng thay đổi được gì cả. Cuộc sống là bề khổ, là đen tối, là mốc meo. Tại sao người ta lại phải bi quan đến như vậy? Trước hết, chúng ta phải tìm hiểu động cơ, ý định của họ và xem xét đời sống hiện tại của họ như thế nào. Trong khi thuyết trình về lĩnh vực phát triển, tính cách cá nhân, con người, đôi lúc tôi đụng đầu với thái độ. Tôi chẳng biết gì về lĩnh vực này cả bởi vì tôi chưa bao giờ thử nghiệm Nào, hãy nghiệm những ý tưởng trong cuốn sách này rồi hãy quyết định.